Tại toàn bộ phạm vi Nam Xuyên giới để phòng ngừa các đại tu luyện giới khác tập kích nên những khu vực trọng yếu đều được thiết trí các trạm kiểm soát. Đối với những tu luyện giả không rõ lai lịch đều là kiểm tra cực kỳ hà khắc. Nhưng đối với những tu luyện giả có thân phận xác định tại Nam giới lại coi như tương đối rộng rãi. Thiên Hà Tông tại Nam giới cũng được tính là một đại phái nhất lưu. Bởi vậy mà Lâm Khiếu Đường cũng không có gặp phải bao nhiêu phiền hà trên đường. Nam xuyên giới so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Lâm khiếu đường tự mình một đường phi độn chừng hơn nửa tháng. Mặc dù chưa dùng toàn lực, cũng có thể nói là nhàn nhã rong chơi nhưng tốc độ vẫn vô cùng nhanh chóng. Một ngày đi ít cũng phải được ngàn dặm đường. Lúc này đã gần 20 ngày phi hành liên tục, nhưng vẫn còn chưa có tiến vào trong phạm vi thập quốc minh. Dọc đường gặp qua không ít tạp thị chợ, lâm khiếu đường đều ghé qua. Nhìn xem có bảo vật gì đó mà chính mình cần hay không Đáng tiếc là cấp bậc của những phiên tập thị này có chút thấp Nên đã không thể thỏa mãn được pháp nhà Lâm Khiếu Đường hôm nay Bởi vậy hầu như trắng tay mà rời khỏi Rốt cuộc tại ngày thứ 21 Lâm Khiếu Đường mới tới được vùng giao giới giữa Thập Quốc Minh Vạn Sơn Đạo Minh cùng Thiên Vũ Minh Nơi đây gần mấy thập kỷ qua đã trở thành nơi... Tập kết hàng hóa của các môn phái tu luyện ra, các ngoại sự đệ tử thuộc Tam Đại Minh tụ tập nơi đây đã có được rất nhiều những vụ giao dịch được tiến hành, do có đặc thù địa lý thuận tiện cho việc tập kết hàng hóa, bởi vậy mà một tòa chấn nhỏ đã chậm rãi được thành hình, mà tiểu chấn này cũng được những người địa phương đặt cho một cái tên, tân chấn. Tại đây, ngày nào cũng có rất nhiều tài liệu pháp bảo được vận chuyển tới, cũng có rất nhiều tài nguyên được vận chuyển đi. sự phồn vinh cùng náo nhiệt đang dần được hình thành mà quy mô cũng đang từng bước được mở rộng cư dân thường trú tại tân trấn cũng không có nhiều số lượng cũng chỉ hơn ngàn người thế nhưng mỗi ngày lượng nhân khẩu lưu động nơi đây lại là một con số khổng lồ bình quân cũng vượt quá 3.000 người tại những lúc cao điểm con số kia còn có thể vượt quá một vạn người hơn nữa toàn bộ đều là những tu luyện giả đến từ những môn phái có ít nhiều danh tiếng Lâm Khiếu đừng lúc trước khi tiến nhập Tân trấn liền thu liễm tu vi toàn thân lại, khống chế tại mức sư giai sơ kỳ. Nếu đã muốn xuất hiện dưới thân phận là Thiên Hà tông chấp sự thì tu vi sư giai sơ kỳ chính là lựa chọn phù hợp nhất. Vừa tiến vào trong trấn, Lâm Khiếu đừng liền quan sát ghi nhớ một số trọng điểm của Tân trấn rồi dạo qua một vòng nhưng cũng không tìm được những vật mà mình mong muốn, đành tìm một khách sạn bình dân tạm thời lưu lại. công tử tập thị này thứ tốt nhất cũng chỉ toàn là các loại đan dược cùng bảo bối tại tầng sư giai cùng với một vài loại quáng tinh tu luyện thông thường sao công tử lại chọn nơi này làm điểm dừng chân tân tây á rất không giải thích được hỏi mấy ngày qua tân tây á nhận thấy những hành động của lâm khiếu đường có chút kỳ quái đứng sát cạnh cửa sổ làm khiếu đường ngửa mặt nhìn lên trời đêm lấp lánh sao trời lâm khiếu đường thản nhiên nói Ta đã nói qua là muốn trọng tổ thân thể cho ngươi. Bên trong tử Kim Trường Thương, Linh thân Tân Tây Á nhất thời chấn động, Loại cảm động này đúng là không thể dùng tới ngôn từ mà diễn tả, Bởi nó chính là xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Một lúc lâu sau, Tân Tây Á mới nhỏ giọng nói, Công tử, kỳ thực có hay không có thân thể đối với Tân Tây Á mà nói cũng không có gì khác biệt, Chỉ cần có thể bầu hạ bên người công tử, Giúp cho công tử một phần công sức đã là đủ lắm rồi. Không được, không có thân thể, không những tu vi của người không thể tiến thêm lên một bước mà còn có thể theo thời gian trôi qua mà chậm rãi giảm xuống. Thẳng đến khi hồn phi phách tán, thọ nguyên lại càng giảm thiểu thật lớn. Tu luyện được đến linh hồn giai nào có được dễ dàng. Sau này không được nói những lời không chút trí khí như vậy nữa Trong lời nói của Lâm Khiếu Đừng đã có chút ý tránh cư. Tất cả đều theo công tử làm chủ. Âm sắc tân Tây Á kéo dài, ngừng lại một chút lại hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày nay chẳng lẽ không phải là công tử đang tìm tài liệu tu luyện mà chính là tìm tài liệu thích hợp để trọng tổ thân thể hay sao? Lâm Khiếu Đừng ngẩng nhìn mặt trăng màu vàng trong bầu trời đêm, ánh mắt lay động, biểu tình như có phần hưng phấn nói. Ta không giống với ma đạo. nhưng sự tình như xúc phạm đến thân thể người khác ta cũng muốn đi làm, kỳ thực tại thật lâu trước đây, ta đã có được một ý tưởng nhưng thời gian đó tu vi thực lực vẫn còn yếu kém, gần như chỉ có thể nghĩ đến mà thôi. Hôm nay hòa hậu đã có chút tiểu thành, cũng muốn thử sức nhiệt tâm một phen, nếu là không được thì đành tìm một tên không vừa mắt diệt sát trợ giúp cho nguyên linh của ngươi đoạt xá cũng không muộn Tân Tây Á ngạc nhiên nói, Ngoại trừ đoạt xá ra, chẳng lẽ còn có phương pháp khác hay sao? Quang mang trong mắt Lâm Khiếu đừng chợt lóe nói, Theo như nhận biết của ta hẳn là có, chỉ là tương đối rắc rối, Cái giá phải trả cũng không phải nhỏ, Nếu có thể thu thập đầy đủ nhất định là có thể chế luyện ra một thân thể hoàn mỹ. Linh thân tân Tây Á mạnh mẽ thất kinh nói, Công tử muốn trống rỗng mà tạo ra một thân thể hay sao? Lâm Khiếu đừng mạnh dạn gật đầu, Ý niệm này trong đầu Tân Tây Á thì thực sự vô cùng điên cuồng Căn bản so với hành động nghịch thiên cũng không khác biệt là mấy Trên đời này thực có loại thần thuật kỳ dị như vậy sao Sợ là ngay cả thượng giới cũng không có được thần thuật như vậy Cho dù Tân Tây Á có chút không thể tin được Nhưng theo như lời lâm khiếu đường Cho dù có là nghịch thiên thì Tân Tây Á cũng lập tức đạo nghĩa không trùn bước Dường như coi đây chính là tín ngưỡng của chính mình vậy Công tử muốn cần dùng loại tài liệu gì? Rất nhiều, hiện tại có thể nghĩ đến hơn 20 loại. Bất quá cũng may là 8 phần 10 không phải là loại gì hiếm có. Tại những nơi tập thị đều có thể tìm được. Thế nhưng chế luyện nhục thể chi thân lại không phải như pháp khí, đan dược và nguyên liệu cần phải cực độ tinh thuần mới có thể dùng được. Mấy ngày nay dạo qua các loại tập thị đã thấy xuất hiện hơn 10 loại nguyên liệu ta cần Đáng tiếc là độ tinh thuần lại quá kém nên không thể dùng được Lâm khiếu đừng đáng tiếc nói Công tử dừng lại nơi đây chính là tìm được tài liệu thích hợp hay sao Từ lúc thân thể tân Tây Á bị hủy vẫn luôn lưu lại linh thân bên trong tử kim thương Đại đa số thời gian đều là không ngừng tiến hành tu luyện Nhưng là bao năm thời gian vẫn phải sống trong tử kim thương buồn chán khiến nàng sớm mong có được một thân thể Đáng tiếc là vẫn chưa thu được Nhưng thật ra ta đã gặp được mấy thứ Bất quá tử hồ là đang được tập hợp lại chờ xuất đi chứ không phải giao dịch Chỉ đành chờ đợi tới lúc hừng đông Khi tập thị mở liền ghé qua nhìn lại xem Lâm khiếu đừng có chút chờ mong trả lời Sáng sớm hôm sau Lâm Khiếu Đường liền bước ra khỏi khách sạn bình dân, thẳng đường đến tập thị Tân Trấn. Tuy nói ở đây chỉ là một tiểu trấn, nhưng quy mô tập thị lại không hề nhỏ chút nào. So với không ít tập thị tại các thành lớn cũng như do các đại phái thiết lập còn muốn lớn hơn vài phần. Lâm Khiếu Đường hơi buông ra nguyên thức, hai mắt càng sắc bén đảo qua từng vật phẩm được bày biện tại các gian hàng. Rất nhanh ba gốc cút tâm thảo đã tiến vào mắt lâm khiếu đường chỉ tiếc là số lượng hơi ít. Nhưng so với những gốc cút tâm thảo trước đó vài lần được thấy lại vượt trội hơn rất nhiều. Chủ cửa hàng là một vị thiếu nữ niên ký ước chừng 10 năm 16 tuổi. Vật phẩm trong gian hàng bày bán cũng không phải là rất nhiều. Bất quá chỉ có 3-4 dạng mà thôi. Cũng không phải thứ gì tốt cho lắm. Cốt tâm thảo là nguyên liệu chủ yếu dùng để luyện chế liệu thương dược. chuyên chỉ các loại thương thế về gân cốt chính, như là ngưng cốt tán. Tu luyện giả đã tới Đại sư Giai vẫn chưa có được năng lực, nối liền được các thương thế tổn thương ngân cốt, nếu là bị đứt hay gãy, không có nửa năm là không thể phục hồi, nhưng là trong trường hợp có ngưng cốt tán mà nói, chỉ cần hơn một tháng thì đoạn xương gãy đã lập tức có thể liền trở lại như thường. Ngưng cốt tán thuộc về loại liệu thương dược vô cùng thông dụng, trên cơ bản các môn phái có thực lực bậc trung đều có những bộ phận chuyên môn nuôi trồng những nơi này chuyên dùng để nuôi trồng các loại linh thảo như cốt tâm thảo đây cũng là vì muốn thu hoạch được nhiều ngưng cốt tán trong thời gian ngắn chuyên môn chữa trị cho các đệ tử trọng thương ngân cốt bất quá bình thường những loại linh thảo được nuôi trồng như vậy thì chất lượng cũng không được tốt cho lắm độ thành thục cũng không cao nên không thể tránh khỏi hiệu dụng sẽ thấp hơn một chút Cốt tâm thảo có thể nói tùy tiện nơi đâu cũng tìm được dễ dàng, thế nhưng lâm khiếu đường không cần loại như vậy. Mỗi khu tập thị lâm khiếu đường đi qua, hầu như đều có thể bắt gặp cốt tâm thảo. Thảo dược này được bày bán rất nhiều thế nhưng không có nơi nào có được loại cốt tâm thảo phù hợp với yêu cầu của lâm khiếu đường. Thiếu nữ bày bán ở đây trong thời gian hơn 20 ngày, tu luyện giả qua lại quả thực không ít. Thế nhưng lại không hề có một ai đối với những vật phẩm mà nàng bày bán cảm thấy hứng thú thật vất vả mới có người ghé vào, thiếu nữ tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Nhìn vị thanh niên nam tử niên kỳ không quá mươi năm này hứng thú 10 phần nhìn vào cốt tâm thảo, trong lòng thiếu nữ nhất thời có chút chờ mong, liền nhanh miệng giới thiệu nói, vị đại ca này, ba gốc cốt tâm tháo này của tiểu muội thực sự độc nhất vô nhị a không thể mua được ở nơi khác đâu. À, thế nào lại là độc nhất vô nhị? Lâm khiếu đừng sờ sờ cằm, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn lại thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ mặt hơi đắc ý nói, tiểu muội chính là đệ tử ngoại sự Thiên Cốt Phong, Tinh Vân Tông, một trong tam đại phái thập quốc minh Tinh Vân Tông. Sắc mặt lâm khiếu đừng như có phần kinh hỉ nói, Thiên Cốt Phong, chẳng lẽ là Thiên Cốt Phong theo đồn đại có chôn cất tới mấy vạn thi thể yêu thú các loại hay sao? Thần sắc thiếu nữ có chút bí hiểm nói, vị đại ca này tính ra có chút kiến thức, nhưng thực tế chỉ là một tòa thiên cốt phong mà thôi, cũng không còn điểm gì đặc biệt khác. Lâm khiếu đừng quan sát thiếu nữ hồi lâu cũng không có nhìn ra bất luận tiêu chí nào của tinh vân tông. Thiếu nữ tử hồ nhìn ra đối phương có chút lo lắng, liền từ bên trong đai lưng móc ra một mai ngọc bội, chỉ cho lâm khiếu đừng nhìn rồi trong trước mắt đã cấp tốc thu lại. Lấy nhãn lực của Lâm khiếu đừng chỉ cần liếc mắt tự nhiên cũng đủ nhận biết. Mai ngọc bội kia xác thực không phải giả mạo, quy cách cũng có phần đặc biệt. Nét khắc tinh văn đồ án ảo diệu chỉ có tinh vân tông chấp sự mới có thể có được. Mà thiếu nữ trước đó nói bản thân mình chính là ngoại sự đệ tử, lời trước vật sau hiển nhiên có chút sai biệt. a Lâm khiếu đừng đối với thân phận của thiếu nữ cũng không có bất luận hứng thú gì. Bất kể là nàng tại Tinh Vân Tông có vai trò gì thì đối với hắn cũng không có căn hệ. Liền cười nói. Ba gốc cốt tâm thảo này cô nương ra giá bao nhiêu? Thiếu nữ suy nghĩ một chút nói. 18 nguyên thạch. Lâm khiếu đừng lập tức như khó xử nói. Cô nương, giá như vậy có phải là hơi thái quá hay không? Cốt tâm thảo bình thường dù sao cũng chỉ có giá hai nguyên thạch thôi mà. Đại ca... thiếu nữ tăng thèm ngự khí nói đây tuy chỉ là ba cây cốt tâm thảo nhưng lại là sinh trưởng tại vùng đất thiên cốt phong hoang dại tự nhiên mà hình thành linh thảo những loại bình thường làm sao có thể so sánh được với nó sáu nguyên thạch một gốc đã là tương đối tiện nghi rồi một gốc linh thảo tự nhiên sinh trưởng tốt đến như vậy cũng không có dễ tìm được a lâm khiếu đừng lắc đầu nói Chỉ là ba gốc cốt tâm thảo căn bản là không thể luyện chế ngưng cốt tán, cho dù là tốt đến mấy cũng vô dụng, bán với giá đắt như vậy cũng đành chịu mà thôi. Thấy vị thanh niên đột nhiên như mất đi hứng thú muốn bỏ đi, thiếu nữ nhất thời luống cuống tinh thần, vội hỏi, đại ca có thể xuất ra bao nhiêu? Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 312, vô đề nhảy chương, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com Chương 313 Tổ năm người ma tông thần sắc cát trưởng lão ngưng tụ Nhìn lại phía lâm khiếu đường nhãn thần hơi chút biến hóa Đối với một tên chấp sự thiên hà tông Đột nhiên hỏi đến cái tên này Tự nhiên cảm thấy nghi hoặc và vô cùng khó hiểu Tục danh lâm trưởng lão ngươi cũng có thể gọi thẳng như vậy sao Ngươi quen biết lâm trưởng lão Các trưởng lão mang theo một tia địch ý hỏi lại Tiểu Uyển Nhi đã sớm trở thành trưởng lão rồi sao? Môi lâm khiếu đừng không tự giác mấy mấy, Hiển nhiên không hề để ý tới địch ý của đối phương, Đạm nhiên trả lời, Trước đây ta cùng với lâm trưởng lão có duyên gặp mặt một lần, Nhận được ân huệ. Ta hôm nay hỏi gặp lại chính là muốn ta ơn chi ngộ ngày đó. Các trưởng lão trầm giọng nói, Lâm trưởng lão sẽ không tính toán nhiều với vãn bối như ngươi, Đã thủ ơn người cũng không cần phải trở lại tà ơn, chỉ cần nhớ kỹ là tốt rồi. Ta sẽ truyền đạt tới lâm trưởng lão, ngươi cứ trở về đi. Thần sắc lâm khiếu đường nhất thời biến đổi, tiểu ý trên mặt cũng đã đọng lại, không hờn không giận nói. Tà ơn hay không tà ơn đó là chuyện của tại hạ, không cần các trưởng lão phải nhiều lời. Lương Như Vân nhất thời dùng một loại nhãn thần ngu ngốc nhìn lại lâm khiếu đường. Thầm nghĩ đầu óc người này có phải là có vấn đề hay không? Cư nhiên lại dám cùng với nhân vật cấp bậc trưởng lão tranh luận như vậy, có phải là chán sống quá lâu? Tiểu tử, vần đạo niệm tình mặt mũi mấy người trưởng lão quý phái, chuyện ăn nói lỗ mãng hôm nay không tính toán nhiều, hãy mau đi đi. Các trưởng lão phất tay nói. Lâm khiếu đường đối với loại thái độ cậy giả kể cả của các trưởng lão rất không quen nhìn, đang muốn làm khó dễ lại cảm giác được vài cỗ nguyên khí cường đại đang bay tới rất nhanh, ánh mắt chợt lóe, xoay người rời đi. Lương Như Vân quay lại hướng các trưởng lão cung kính cuối người thi lễ rồi mới vội vã đuổi theo lâm khiếu đường. Thời buổi này lá gan của đám tiểu bối càng ngày càng không nhỏ, các trưởng lão nhìn bóng dáng hai người rời đi. Lắc đầu tức giận vô cùng rồi quay trở lại. Vài tên đệ tử đang ở ngay gần đó thấy sắc diện các trường lão cực kỳ không tốt đều cẩn cẩn rực rực thi lễ. Hiển nhiên rất sợ vị các trường lão này nhìn không vừa mắt mà giận chó đá mèo lên đầu bọn họ. Bởi vậy mà mỗi một động tác càng thêm cẩn trọng. Tại một con đường nhỏ trong sơn lâm, lương như vân hai tay ôm chán làm một bộ dáng khó chịu cần nhằn nói. Đại ca, ngươi điên rồi sao? Cư nhiên lại nói lời bất kính với một vị trưởng lão như vậy, cho dù ngươi không muốn sống nữa cũng không nên đem tiểu muội Liên Lụy vào a, thực sự là bị ngươi làm cho sợ chết mất rồi." Lâm Khiếu đừng không có đáp lại, bỗng nhiên tiến nhập vào trong một bụi cây nói nhỏ bên cạnh. Lương Như Vân không hiểu nhưng cũng theo phản xạ có điều kiện đuổi theo, rồi lại kêu với lên, "Ai, đi nhầm rồi, đi nhầm rồi, phải đi theo hướng đông mới đúng." Dừng lại a một bàn tay lớn bỗng nhiên che lại cái miệng nhỏ nhắn của Lương Như Vân, đem nàng ta dọa tới giật mình rồi liều mạng giãy giụa muốn thoát ra. Không muốn chết thì đừng có lên tiếng, có người đang tới. Thanh âm trầm thấp rõ ràng truyền vào trong tai Lương Như Vân, bàn tay lớn kia vẫn cố sức che đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nước mắt cũng rất nhanh đã thành dòng chảy xuống, đúng lúc này vài cỗ nguyên khí để ép tới. Thân thể Lương Như Vân bỗng nhiên nao nao, bàn tay lớn kia lập tức buông ra. Xuyên thấu qua khe hở của bụi cây, Lương Như Vân rõ ràng thấy được tại mảnh đất trống phía trước có năm thân hình nam tử đang đứng đó. Hai gã nam tử có hình thể thật lớn, chiều cao vượt lên quá hai thước. Một gã nam tử khác thì có một con mắt màu xanh giữa trán, một vị lão giả sắc mặt xanh đen, còn có một gã nam tử thân hình béo gần giống một viên cầu. Trọng lượng sợ là đã vượt qua 400 cân Ma vũ giả Lương như vân thất thanh nói Đồng thời cũng mạnh mẽ lấy tay che kín cái miệng nhỏ của chính mình Ngay cả hô hấp cũng dừng lại Thầm tự trách mình sợ ý Tu vi mấy người này rõ ràng đều đã ngoài đại sư giai Lấy tu vi của chính mình chỉ cần hơi có chút động tĩnh Sợ là lập tức sẽ bị phát hiện Lương như vân nhắm mắt Thu gọn người lại chờ bị người ta phát hiện ra Chỉ là quá nửa ngày trời cũng không thấy chút động tĩnh, lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Năm người kia vẫn như cũ đứng tại mảnh đất trống phía trước nhỏ giọng bàn luận gì đó. Không hề phát hiện ra nàng hiện đang rình coi ngay cạnh. Thầm buông ra một hơi, lương như vân đang tự nghĩ vận khí của mình đúng là không tồi. Phát hiện xung quanh mình không biết từ khi nào đã có một đạo bình chướng chắn lại. mà chính đạo bình chứng này mới là nguyên nhân khiến cho năm người kia không hề phát hiện được động tĩnh bên này lương như vân nhất thời kinh ngạc nhìn lâm khiếu đừng đang bất động bên cạnh ngưng thần nhìn về phía năm người xa xa đạo bình chứng này là do hắn dựng lên lâm khiếu đừng đã cơ bản nghe hết đoạn đối thoại của năm người này trong đó cũng biết được danh hào sưng hô của cả năm người hiển nhiên cả năm người này tại nam xuyên giới coi như có chút danh khí Hơn nữa cũng không phải đều cùng trong một môn phái Lương Như Vân còn muốn tiếp tục nhìn lại Bị một cố cường lực trực tiếp xách mình đi Cả thần thức cũng không còn thấy được thân ảnh năm người kia Chỉ thấy cảnh sắc bên người đang trôi đi cực nhanh Chỉ chốc lát đã tới ngọn một gốc đại thu sung xuê Nhìn lại bao quát xuống phía dưới Vừa lúc có thể theo dõi được phạm vi tập hợp cùng phân tán Tại các huyệt động của môn nhân hiên viên tông Đại ca Hảo thân thủ, lương như vân khen ngợi nói, lâm khiếu đừng lãnh đạm nhìn như vân, cũng không đáp lời, ánh mắt đã chuyển rời sang phương hướng khác, tựa hồ đang chờ đợi một cái gì đó, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên đánh vỡ sự tình lặng vốn có của rừng núi, một đoàn cầu lửa màu xanh lục đột nhiên từ sâu trong rừng bắn ra ngoài, giữa huyệt động, một đống thảo dược bị bạo tạc, nhất thời lửa cháy nổi lên bốn phía Vài tên đệ tử đang bận việc xung quanh đều bị liên lụy, có người chết, có người bị thương, những tiếng kêu la thảm thiết chói tai quanh quần cả một vùng rừng núi. Một đạo thân ảnh màu xám thoát ra khỏi huyệt động, chính là các trưởng lão vừa mới nhập động không lâu, nhìn thấy thảo dược bị đốt. Sắc mặt các trưởng lão đau khổ vô cùng, tay áo bào vung lên, phát ra một cổ cuồng phong, ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt lập tức bị dập tắt. Cuồng phong tụ. thật lợi hại a phía xa trong rừng núi có một gã nam tử chậm rãi bước ra giữa chán còn có một con mắt màu xanh quỷ nhãn lãnh tử các trưởng lão hơi kinh hãi sau đó lại cả giận nói ma nhân ngươi ăn quả đắng trước đó còn chưa sợ hay sao ngày hôm nay còn muốn mất mặt một lần nữa các trưởng lão ngươi đừng có nói dối không trước mắt Lần trước nếu không phải lão gia hỏa trường mi của thiên hà tông liên thủ với ngươi, Ngươi há có thể là đối thủ của ta? Nam tử mắt màu xanh khinh miệt nói, Các trưởng lão cũng cảm giác được xung quanh còn có người ẩn núp, Tu Vi cũng không hề kém cạnh, Hôm nay chính mình chỉ có một mình một người đánh với mấy người đối phương chỉ sợ là không được, Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, Chờ viện binh trở lại liền phản công. Nghĩ vậy, các trưởng lão liền xuất thủ, Phong nhận lập tức chen chúc phi ra, chính mình cũng hướng lên trời bay đi, nhìn phong nhận kéo tới, nam tử mắt màu xanh không chút hoang mang, khẽ quát to một tiếng, một đạo lục hòa bình chướng trong nháy mắt ngưng thành hình, đem tất cả phong nhận đều đỡ lại. Các trưởng lão chỉ phi độn ra xa được vài chục trưởng, một cử quyền như phá trời đã tiến đến, che kín cả mấy trưởng vuông, tốc độ lại nhanh vô cùng. Các trưởng lão khởi động trường bào mạo hiểm chống đỡ. Cuồng phong hội tụ bên trong cùng với cử quyền ba chạm. Các trưởng lão mặc dù chưa bị thủ thương nhưng thân mình cũng bị đánh văng trở lại mặt đất. Cử thân la hán. Các trưởng lão lần thứ hai thất thanh hô lên. Một gã nam tử với thể hình khổng lồ lúc này đang đứng tại bên kia huyệt động với một tên khuôn mặt phì nhục đứng cùng một chỗ cười hì hì nhìn lại các trưởng lão đang giật mình không ngớt. Lúc này... một đạo bình chướng màu xanh nhạt đã tỏa ra bao phủ không gian xung quanh. Ánh mắt cát trưởng lão khiếp đảm nhìn lão giả mặt xanh vừa mới xuất hiện ngay bên cạnh nam tử mắt màu xanh. Đạo bình chướng này hiển nhiên chính là do người này phát ra. Hai gã đại hán phân ra hai bên bao vây cát trưởng lão lại. Lúc này quả nhiên là lên trời không được, xuống đất không xong. Nhìn thanh diện cư sĩ cùng song đồng kim cương. Trong mắt Cát trưởng lào đã hiện ra một tia tuyệt vọng, đội hình như vậy căn bản hắn không có khả năng chống đỡ được, chỉ cần tùy tiện một người trong đó đã có thể đánh bại chính mình, càng đừng nói là năm người liên hợp lại a. Năm người này đều xuất thân từ hai đại ma tông võ phái là Quỷ Chiến môn cùng Địa La tông của nam xuyên giới Huyệt động phía sau Cát trưởng lão vọt ra hơn 10 gã đệ tử, có đạo chức, cũng có võ chức. Thần sắc mỗi người đều thập phần nghiêm trọng nhìn tới năm người kia. Trong đó có một gã tráng hán, thân hình cao lớn. Trong tay cầm cự trùy hét lớn một tiếng nhằm phía song đồng kim cương. Đứng gần phía động phủ nhất, nhìn tráng hán đệ tử kia xông tới. cự trùy trong tay mạnh mẽ đập xuống phía mình. Hoàng đồng kim cương chỉ lộ ra một vẻ châm biếm. Bàn tay thịt dơ lên. Đương, một tiếng, cự trùy đã bị đánh cho biến dạng. Còn bàn tay huyết nhục lại không chút tổn thương, mặt tráng hán nhất thời vàng như đất, ngạc nhiên nhìn lại cự trùy đã biến dạng trong tay, hoàng đồng kim cương hơi ngửa về phía sau rồi mạnh mẽ đem thiết đầu húc mạnh giữa ngực tráng hán đệ tử một cái, phanh, thân hình cao lớn của tráng hán liền như diều đứt dây bay hơn 10 trượng xa mới hạ xuống được, trước ngực đã lõm vào một lỗ sâu, toàn bộ xương sườn đã vỡ vụn, đâm cả vào trong tim, Thần kinh nhất thời bị chấn vỡ, hiển nhiên từ lúc mới bị đánh trúng, trong nháy mắt tính mệnh đã ô hô ai tai, rồi. Mấy tên đệ tử đang muốn sung phong, nhìn thấy cảnh này nhất thời chôn chân tại chỗ, các trưởng lão vung tay ngăn cản các đệ tử tiếp tục xông lên chịu chết. Năm người kia tại môn phái đều là cấp bậc trưởng lão, trong đó tu vi mỗi người đều là đại sư giai trung kỳ, đừng nói là chỉ có hơn 10 tên đệ tử. Chính là có mấy trăm người xông lên cũng là vô dụng mà thôi cát trưởng lão, để đệ tử của ngươi không nên khẩn trưởng a chúng ta cũng không phải đến đây muốn cùng các ngươi đánh đấm như vậy Bất quá nếu là có người động thủ trước thì cũng đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ Chúng ta chỉ là muốn thương lượng với các trưởng lão một chút mà thôi Chỉ cần các trưởng lão nói ra Chúng ta liền lập tức rời đi Nam tử mắt xanh nhẹ nhàng cười nói Khuôn mặt các trưởng lão cũng thoáng biến đổi, là chuyện gì? Lục Nhã Nam tử liếm liếm môi, nhìn lại đám môn nhân đệ tử đang đứng ngoài huyệt động nói, nghe nói hiên viên tông các ngươi đã tìm được một sào huyệt hóa long dao tại Nam Xuyên giới, càng là tìm được phương pháp đi qua an toàn, chỉ cần các trưởng lão đem địa điểm cùng phương pháp đi qua bí đạo nói cho ta biết, tại hà không chỉ lập tức rời đi mà còn cho đám vãn bối một vài chỗ tốt a Cát Trường Lão tự diễu cười nói, "Quỷ Nhãn lãnh tử, ngươi cũng quá xem trọng Cát Mỗ rồi, Vần đạo bất quá chỉ là một gã ngoại sự trưởng lão nho nhỏ trong môn phái, ngay cả chấp sự trưởng lão còn không tới, so với những nội vụ trưởng lão còn cách xa nhiều lắm, những cơ mật sự trọng yếu như vậy sao đến lượt ta biết đến a? Các ngươi tìm lộn người rồi." Con mắt màu xanh của Quỷ Nhãn lãnh tử hơi khẽ động, cười nói, "Ha ha. Các trưởng lão cũng không cần phải che giấu, đối với chuyện xào huyệt hóa Long Giao, chúng ta cũng biết ít nhiều, hẳn là tại một trong hai tuyệt cảnh của Nam Xuyên giới, đều là hiểm địa trong hiểm địa, coi như là tu luyện giả linh hồn dai có đi tới đó cũng chỉ nắm chắc hai thành vượt qua. Quý phái tuy rằng đã tìm được thông đạo an toàn, thế nhưng lấy uy danh vạn năm của ma cảnh chỉ sợ vẫn nguy hiểm cực độ, cho dù có thể đi qua. Cũng không được mười phần nắm chắc. Tuy cát trưởng lão trong môn phái chỉ là ngoại sự trưởng lão. Nhưng một thân đạo pháp phong hệ thần thông quảng đại. Càng thêm tinh thông càng khôn bát quái. Bản lãnh phá trận cao cường. Nếu như sấm quan mà không mang theo cát trưởng lão mà nói. Nguyên lão quý phái chẳng. Trên một thân cây cách đó không xa. Lâm khiếu đường cùng với Lương Như Vân thu hết mọi chuyện xảy ra vào trong mắt. Tâm tình Lương Như Vân vẫn còn bất định. Đối với người của ma phái luôn luôn có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm, huống chi cả năm người này đều xuất thân từ hai đại ma phái của Nam Xuyên Giới, đều cùng có tu vi đại sư Giai, lấy tu vi của chính bản thân nàng mà nói, đối phương chỉ cần tùy tiện động một cái, đã đủ kết liễu tính mệnh nho nhỏ của nàng rồi a. Vài lần lương như vân muốn chạy trốn, thế nhưng mỗi lần đều bị sự sợ hãi ngăn cản không dám di động nửa phần, Rất sợ bị phát hiện Tự nhiên lương như vân kinh sợ vô cùng Nhưng cũng là vạn phần kỳ quái Vì sao những toàn là những cao nhân như vậy Như nhiên không hề phát hiện ra Hai sư dai nho nhỏ dình coi lâu như vậy Chẳng lẽ là sơ sót hay sao Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 314 Có mắt như mù đang lúc lương như vân Còn đang suy tư bất định Thì ngay sau đó Một cỗ nguyên lực cực kỳ nóng bỏng đã nhanh chóng bành trướng, đại thủ xung quanh dưới sự gia tăng không ngừng của cỗ nguyên lực này đều run lên nhẹ nhẹ. Quanh thân quỷ nhãn lãnh tử đã nổi lên một tầng quang mang màu xanh, không biết tự lúc nào, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Sắc mặt các trường lão đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong lòng biết lần này sợ là chạy trốn không nổi. Biết vậy nên đành cực lực đề phòng, tay áo phát ra một trận cuồng phong. Trong tay đã đột nhiên xuất hiện một cây trưởng ngọc, mà quỷ nhãn lãnh tử trong lòng cũng không còn ý định đàm phán. Trong mắt đã lấp lánh từng tia ngoan sắc, một đạo lục quang lặng lẽ bắn ra, thẳng hướng các trưởng lão đang đứng. Tay bào rộng thùng thình của các trưởng lão cũng đồng thời vung lên, phóng ra một trận cuồng phong rít gào. Trong con mắt quỷ nhãn lãnh tử hiện lên một đạo quang mang, trường kiếm trong tay chém mạnh. Nhất thời một dòng hòa lãng, khí nóng như bài sơn hải đảo phóng tới, hỏa lãng và cuồng phong ba chạm kịch liệt giữa không trung Hai cỗ năng lượng cường đại cũng không hề hóa giải lẫn nhau mà đều trực tiếp bạo tạc ra. Hơn 10 gã đệ tử hiên viên tông đều không thể chịu đựng nổi loại công kích cấp độ này. Nhất thời đều bị đẩy lùi đi tới mấy trượng có người còn trực tiếp bị đánh vào vách núi. Sợ là nửa cái mạng cũng theo đó mà mất đi. ngọc trượng trong tay cát trưởng lão tung lên hét lớn một tiếng đi ngọc trượng như có sinh mệnh tức khắc bắn về phía quỷ nhãn lãnh tử quỷ nhãn lãnh tử không tránh không né khí kính toàn thân lại một lần nữa bùng phát trường kiếm trong tay càng vang những tiếng ông ông cộng hưởng âm vang mãi trong một vùng thiên địa rộng lớn sau đó trực tiếp đánh văng ngọc trượng ra xa mấy trượng lúc này cát trưởng lão đã hoàn toàn thất kinh Cả hai đại pháp bảo của mình đối với đối phương tử hồ không có lấy một chút tác dụng, cự ly của đôi bên đã thu hẹp lại rất nhiều, nếu quỷ nhãn lãnh tử có thể thuận lợi tiến gần thêm vài bước, chỉ sợ lập tức có thể lấy đi cái mạng giả của các trưởng lão. đạo Tông và Võ Tông chiến đấu nói trắng ra là giành giật từng chút cự ly một. đạo tu chỉ cần trong lúc chiến đấu có thể bảo trì được khoảng cách nhất định thì có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng Nhưng một khi để cho đối phương thành công tới gần thì chắc chắn là cầm lấy thất bại Các trưởng lão mở trừng đôi mắt Trong tay đã xuất hiện thêm hai đạo phủ Hai mặt thổ thuẫn cũng đột nhiên nhô lên từ mặt đất Một đạo phủ quang đồng thời bắn ra ngoài Quý nhãn lãnh tử hoành ngang trường kiếm Trực tiếp ngạnh kháng với phủ quang đẩy ngược trở lại đạo phù quanh bắn ngược trở lại hướng thẳng mặt thổ thuẫn mà tới khi chạm vào tức thì nổ tung tiếp tục bay tới thổ thuận thứ hai rõ ràng so với đạo thứ nhất vững chắc hơn vài phần thế nhưng tốc độ của quỷ nhãn lãnh tử vẫn không giảm trực tiếp đem đạo thổ thuận thứ hai đánh cho nát vụn hai đạo thổ thuận tuy là không có chút uy hiếp nào đối với quỷ nhãn lãnh tử thế nhưng cũng đủ cho cát trưởng lão có thể tranh thủ được thời gian. Khi quỷ nhãn lãnh tử phá tan được đạo thổ thuận thứ hai thì các trưởng lão đã kịp thời bay ra xa 20 trưởng, lần thứ hai tạo được khoảng cách an toàn cần thiết với quỷ nhãn lãnh tử. Các trưởng lão, mấy tháng không gặp mà đạo Pháp đã có tiến bộ a Quỷ nhãn lãnh tử bỗng nhiên dừng lại nói, các trưởng lão không để tâm đến, chỉ tập trung đề phòng, nhìn đối thủ. Đúng lúc này một đạo âm ảnh bùng lên bao phủ toàn thân các trưởng lão. Rồi một thanh âm như sấm nổ lập tức truyền đến, quỷ nhãn, chúng ta không có thời gian cùng với lão già này chơi trò trốn tìm, tốc chiến tốc thắng, nếu lưu lại nơi đây một chút nữa thì viện binh tới kịp, lúc đó sẽ khó mà hành động a Các trưởng lão vừa xoay mặt lại nhìn, chỉ thấy cử thân la hán đứng ngay tại phía sau mình không đến ba thước, thân hình kia đúng là cao lớn đến mức dọa người. Quỷ nhãn lãnh tử cũng không nói gì, nhưng trong lòng biết chính mình có thể chiến thắng được các trưởng lão, nhưng muốn giải quyết trong khoảng thời gian ngắn thì tuyệt đối là điều không thể, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu. Thế rồi cùng với cử thân la hán đã mạnh mẽ xông tới, các trưởng lão cũng đã lấy ra hỏa phù, khí thế như lửa phun trào bắn ra ngoài, cử thân la hán tức thì bị ngọn lửa bao phủ hấp, một tiếng hấp khí vang lên mạnh mẽ. Hòa Diễm đang mãnh liệt cuộn trào nhanh chóng thu nhỏ lại Rồi biến mất hoàn toàn Chính là bị cử thân la hán hút hết vào trong bụng. Cát trưởng lão bất động Ngư ngác nhìn lại thân hình như con quái vật kia Tài nghệ của đám ma tu đích thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi Trên thực tế Lúc này Cát trưởng lão dù có muốn động cũng không thể được Từ lúc lão phát động phong hòa Diễm Cũng là lúc một đôi bàn tay thật lớn đã bắt chặt lấy hắn Cả hai bàn tay to nhấc bổng kẹp chặt các trưởng lão lên như nhấc một con gà con vậy. Chủ nhân đôi bàn tay làm cho các trưởng lão thống khổ vô cùng nói. Lão già kia, mau nói vị trí mật đảo cùng phương pháp ra vào cho chúng ta biết bằng không đừng trách lão tử vo viên ngươi lại như khối thịt. Cử thân la hán gầm lên, nhưng các trưởng lão lại vô cùng cốt khí, cười lạnh một tiếng nói, đừng nói là không biết. Mà cho dù có biết thì ta cũng sẽ không nói cho các ngươi Muốn chém muốn giết ra sao cứ tùy tiện Lão thất phu Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao Cử thân la hán nổi giận nói Trên tay đã tăng thêm vài phần lực đạo Sắc mặt các trưởng lão nhất thời đỏ lên Thống khổ vô cùng Bông sư phụ ta ra Một gã đệ tử hiên viên tông không nhịn được nữa Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu mà từ bên trong huyệt động vọt ra Lập tức phóng tới một đảo phụ công kích Một khối nham thạch thật lớn từ trên trời liền rơi xuống Đúng vào vị trí của cử thân La Hán Phanh Khối nham thạch đã rơi trúng vào lưng Nhưng dường như cử thân La Hán kia không hề có chút xây sát nào Chỉ dương mắt nhìn lại tên đệ tử kia nói Tiểu tử, đừng có gấp Chờ lão tử giải quyết lão thất phu này rồi sẽ chiếu cố đến lượt ngươi Tên đệ tử kia chừng lớn hai con mắt Ánh mắt như không thể tin tương được nhìn cử thân la hán không hề có một chút thương tổn kia. Một kích cực mạnh của chính bản thân mình trong mắt đối phương lại bất quá chỉ là một chút vui đùa mà thôi. Cơn tức giận trước đó nhất thời tan thành mây khói. Nước mắt tuyệt vọng không biết từ khi nào rơi xuống. Giờ khắc này, chúng đệ tử hiên viên tông đã triệt để không còn chút ý niệm phản kháng trong đầu. Chỉ dại ra nhìn tới các trưởng lão đang bị hành hạ dằn vặt bên kia. Ngươi có nói hay không? Cử thân la hán lớn tiếng hỏi, trên tay lại tăng thêm một phần lực, tiếng lạc sạc vang lên, hiển nhiên là thanh âm gãy khúc của khớp xương nào đó. Nhưng các trưởng lão sau một hồi kiên cường, không biết có phải bởi vì đau đớn thống khổ, mi mắt cực kỳ trầm trọng đành khuất phục, ta nói, ta nói. Cử thân la hán mỉm cười nói, sớm như vậy chẳng phải là không chịu khổ hay sao, nói đi. Bốn người còn lại nhất thời bảnh tai chăm chú lắng nghe, các trưởng lão thở hổn hển mấy hơi rồi nói, ta không còn bao nhiêu khí lực, thanh âm cũng không thể lớn hơn, ngươi tới gần lại đây một chút. Cử thân la hán nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện nhưng vẫn hơi khom người, hai tay thủ thế lại gần, ổc, các trưởng lão đột nhiên phốn ra một ngụm máu, vẻ mặt của cử thân la hán cực kỳ khó coi. Mùi máu tanh bắn vào mặt sộc thẳng vào mũi khiến hắn nổi giận vô cùng Tay giơ cao lên đỉnh vứt các trưởng lão ra xa Thanh diện cư sĩ thấy vậy đột nhiên quát lên Chậm đã để cho ta tới Cử thân la hán hầu như không khống chế được lửa giận của chính bản thân mình Nhưng bất quá đối với xào việt hóa long dao vẫn biết phân nặng nhẹ Chậm rãi buông nhẹ hai tay Thanh diện cư sĩ đi đến Trên hai tay đã phát ra một tầng quang mang Chính là tác hồn quyết Bên cạnh là hoàng đồng kim cương Cùng thanh đồng kim cương cũng đã đi đến Đều cùng một bộ dáng tùy thời Có thể xuất thủ Phòng khi cử thân la hán cấp bách nộ công tâm Mà hạ sát thủ Thực sự muốn đem vị các trưởng lão kia giết chết Đến lúc đó đầu mối thật vất vả Mới có được liền bị chặt đứt hoàn toàn Đợi đến khi hiên viên tông đề cao cảnh giác Muốn đi tập kích Một tên trưởng lão khác sợ là càng thêm gian nan Xa xa Trên ngọn cây, sắc mặt lương như vân tái nhợt nhìn toàn bộ sự tình phát sinh phía dưới, hàm răng khẽ cắn chặt lấy môi, giận dữ nói, đám tu luyện giả ma tông kia quả thực là tàn nhẫn. Lúc này, đột nhiên lương như vậy cảm thấy có điều không đúng, xoay mặt nhìn lại, đã không còn thấy gã thanh niên thiên hà tông vẫn ở bên cạnh mình trước đó. Cư sĩ huynh, tác hồn quyết của ngươi có thực sự tin tưởng được hay không? Quỷ nhãn lãnh tử có phần không quá an tâm hỏi. Bởi tác hồn quyết một khi được thi triển ra thì nguyên linh cùng với thân thể của người bị thi triển lập tức bị chia lìa. Nguyên linh cũng sẽ trở thành một u linh vô tri vô giác. Những ký ức cùng ý thức vốn có cũng đều bị xóa bỏ. Nói tóm lại là không khác gì bị diệt vong. Cái còn lại cũng chỉ là nguyên linh tịnh lực. Còn nguyên linh chi thần sẽ bị xóa bỏ. Mà theo đó đầu mối cũng biến mất. Quỷ nhãn trưởng lão. Pháp quyết này của bản cư sĩ đã dùng qua nhiều lần, chưa lần nào thất thủ, nếu là quỷ nhãn trưởng lão có biện pháp khác xin cứ nói ra, bằng không bản cư sĩ cũng chỉ còn cách thi triển pháp quyết này mà thôi. Thanh diện cư sĩ chẳng hề để tâm, quỷ nhãn lãnh từ sau một hồi suy nghĩ cũng chỉ bất đắc dĩ nói, cư sĩ động thủ là tốt nhất, còn những biện pháp khác sợ là đối phó không nổi với lão già cứng đầu kia, chỉ là mất công mà lãng phí thời gian mà thôi. Thanh diện cư sĩ gật đầu cười, quang mang trên tay đã càng dần càng nhà. tại chính trung tâm là một xoáy tụ chuyển động kịch liệt. Lúc thanh diện cư sĩ đưa tay đặt lên chán của cát trưởng lão, chuẩn bị đem xoáy tụ trên lòng bàn tay kia quán nhập vào trong người cát trưởng lão thì bỗng nhiên thân mình lại chấn động. Động tác của cánh tay dường như không còn tự khống chế được nữa mà cường ngạnh bị giữ cứng lại, hóa ra là một kim thủ không biết từ khi nào đã vững vàng nắm chắc cổ tay của thanh diện cư sĩ. Không chỉ riêng thanh diện cư sĩ mà bốn người còn lại cũng đồng thời chấn động thân mình. Bất quá bọn họ cũng không phải là bị một vật gì nắm cứng lại mà là ngay phía sau lưng họ đang có một cỗ nguyên cảm cuộn trào mãnh liệt. Dưới cỗ nguyên lực đang không ngừng bành trướng kia. Bốn phía đá vụn cùng hoa cỏ đều chậm rãi bay lên không trung Tu luyện giả linh hồn giai Sắc mặt năm người nhất thời đại biến, mồ hôi trên chán trong nháy mắt đầm đìa chảy thành dòng rơi xuống. Lại một kim thủ nữa xuất hiện, đem hai bàn tay thô to của cử thân la hán tách ra Rồi nâng cát trưởng lão đang hấp hối chậm rãi bay ra khỏi chỗ năm người Toàn bộ quá trình cử thân la hán không hề nhúc nhích Dù chỉ là một chút, cứ tùy tiện để cho một bàn tay to màu vàng kia loay hoay giường như không có chút ý phản kháng nào Mà khi năm người gian nan xoay người lại Nhìn ra mấy chục trưởng xa xa đã xuất hiện một thanh niên mặc lục bào, trong con mắt của mấy người hiện lên vẻ kinh khủng sâu đậm. Với bọn họ, không ít lần gặp qua không biết bao nhiêu những lão quái vật linh hồn ra ai, nhưng người trước mắt này bất quá cũng chỉ là một vị thanh niên cỡ 25 tuổi. Tất cả năm người đều không ai nhận biết được người kia, mà cho dù có nhận biết được hay không thì trên người vị thanh niên kia tán mắc ra cổ nguyên lực vô cùng cường đại. cả năm người đều nhận thấy được huống chi người này nhìn qua tuổi còn trẻ tu vi cao thâm khuôn mặt lại càng non trẻ loại trình độ như vậy nếu không phải ngút trời kỳ tài thì cũng là mang trên người các loại ma ký tinh thần pháp bảo đáng sợ vô luận là thế nào thì cũng là hạng người mà bọn họ không thể chọc tới được a